các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cấm nước xong xôi, chủ động làm trận rửa bát. khương sơ cấm nước xong xôi, chủ động làm trận rửa bát. tâm tình cô rất tốt mà hát ngâm nga. nhân viên công tác đột nhiên nói với cô: Giữa chưa cho phép tự do một giờ. không có camera có thể dùng điện thoại. hai mắt khương sơ lập tức sáng lên. thật sao? cô rửa bát xong liền làm ổ trên sofa chơi điện thoại. đầu tiên là dặn dò người đại diện đang Weibo bao của cô trả lời vài tin nhắn linh tinh, sau đó ung um dung chơi anipop còn để âm lượng lớn nhất, hưởng thụ nghe âm thanh bên trong. điện thoại di động bỗng nhiên nhận được tin nhắn. cương sơ nhìn tên của trợ lý trần niệm niệm, tưởng có chuyện gì quan trọng để ấn mở. trần niệm niệm gửi đến một đường link. sau khi mở thì hiện ra một trang web. em gái hùng nhuyễn đáng yêu, ích nam thần lưu manh. em nên biết mình sẽ nhận hậu quả gì khi làm đúng với anh. tiêu để cái kiểu mang bom gì thế này. cương sơ vừa khi bì vừa không nhận được, mà nhìn xuống dưới. hứa định thâm bóp cằm cổ cô làm nấu vệ anh em biết hậu quả sẽ như thế nào không cô gái lắc đầu cánh môi mềm mại liền bị cắn người đàn ông ôm cô đặt ở trên đùi một bàn tay nóng hổi véo eo của cô hứa đình thâm đi ra thì nhìn thấy khương sơ đang ngồi trên sofa hai tay đỏ ửng đôi má hồng hồng như quá ánh đào ngon miệng ít hầu hứa đình thâm dịch chuyển lên xuống sao cô lúc nào cũng câu ngớ như vậy khiến người khác phải nảy sinh ý nghĩ nguy hiểm mà bản thân lại chẳng hay biết làm sao vậy giọng nói khàn khàn dễ nghe cô hứa đình thâm vừa cất lên Mặt Khương Sơ càng nóng hơn Cô lại nhớ đến may viết vừa nãy Hứa định thâm nói với cô Thử tu thế này xem, thử Khương Sơ tốm chặt áo sơ mi cổ anh Sợ hãi nói, nhẹ, nhẹ một chút Khương Sơ qua thực vừa xấu hổ Vừa giận dữ đến nỗi, muốn đập đầu mà chết Trần Niệm Niệm gửi cho cô cái quỷ gì vậy May mà lúc này không có camera Cô xoa mặt Đợi khi trở về nhất định phải đẹp chết Trần Niệm Niệm Khương Sơ đang nghĩ như vậy Thì điện thoại lại vang lên, cô ấn mở Lúc này không phải bài viết gì mà là video ngọt ngào của Bilibili Nhân vật chính rõ ràng là Khư Sơ và Hứa Đình Thâm đi rồi đằng sau còn viết Đi xe Fan couple giữa giải trí điểm là ma quỷ sao Trên niệm niệm đoan định giảng chút đạo lý thì bên dưới xuất hiện một dấu chấm than đỏ tươi Tin nhắn đã gửi nhưng đối phương từ chối nhận cường Sơ thật sự muốn tự đóng gói chính mình vào hộp để truyền phát nhanh về nhà Cô đẩy cửa phòng ngủ ra như thẻ trốn tránh nhốt Hứa Đình Thâm bên ngoài Hứa Định Thâm không rõ lý do. Khương Sơ đi chân chân vòng quanh phòng, không nhịn được mà ngẫm lại sự đời, sao đối thủ một mất một còn lại biến thành như vậy? Cô, một thiếu nữ 18 tuổi trong sáng, sao lại giống như có ý nghĩa xấu với Hứa Định Thâm rồi? Sau 10 phút bình tĩnh lại, Khương Sơ tự đổ lỗi rằng do mình vẫn luôn không có người yêu, mà cô gái bình thường khi đối mặt với Hứa Định Thâm đều rơi xuất hiện ý nghĩa như vậy, tuyệt đối không phải là thích. Sau khi tự thuyết phục bản thân, cô ra khỏi phòng đưa điện thoại di động, cho những việc công tác. Lúc đối mặt với hứa đỉnh thâm lần nữa Phải mặt cô đã hứng trở lại Hứa đỉnh thâm Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Nhân viên công tác được cho khương sơ thành nhiệm vụ Cô nhận lấy trên đó viết Đi ngoài chờ chụp ảnh tình nhân Cặp đôi cuối cùng được nhiều người công nhận Là giống người yêu nhất Sẽ được chương trình lấy danh nghĩa để quyền tặng công ích 4 vạn đồng cho co so thanh nhiem vu co nhan lay tren đo viet đi ngoai cho chup anh tinh ngân sách Hai người ngồi lên xe của tổ chương trình Khi đến nơi thì phát hiện trời đang mưa Lại chỉ có một cái dù hứa đình thâm mở rùa kéo cô đến cạnh mình khương sơ thật vất vả mới bình tĩnh được thì tim lại bắt đầu lo lắng đập liên tục người đàn ông bên cạnh giống như hóc môn di động nếu là thế giới abo thì trên người anh nhất định có chất áp chế Pheromone, chỉ cần tới gần cúng có thể khiến người khác phải tim đập chân run sao lại căng thẳng như vậy anh ngả ngớn nhìn cô vươn tay hơi véo khuôn mặt hồng hồng của cô ở cạnh tôi nên xấu hổ ư cảm giác như mặt tràn đầy cưng chiều tôi cũng muốn cùng anh ấy yêu đương tôi không ghen tôi không ghen Tôi thật sự không ghen Tôi như đang ngầm mình trong vại giấm chua vậy Buông Khương sơ ra để tôi tới nào Ánh mắt khi hứa đình thâm nhìn cô ấy Thật sự rất giống như người yêu Nếu chỉ là diễn thì kỹ năng của anh ấy cũng quá tốt rồi Đây không phải đối thủ Một mất một con mà là oan gia hoan hỉ Tôi cũng muốn để cho anh ấy chiêu ghẹo Tôi đây là phản ứng bình thường thôi Khương sơ gây ngay Không sơ chết đứng mà nói Anh thật sự rất có mệnh lực Điều này tôi thừa nhận Rất nhiều cô gái nhìn thấy anh đều bị xấu hổ thôi bọn họ cũng thích tôi nữa em thích không cương sơ cảm giác chính mình đi tới đi lui lại rơi vào trong bẫy của anh cô kịp thời dừng lại ngước đôi mắt giàn xảo vấn đề này anh đã hỏi không chỉ một lần không phải bởi vì thích thầm tôi chứ người đàn ông cười nhạo coi như trả lời cảnh tượng xấu hổ cuối cùng đã được hóa giải cương sơ thờ vào nhẹ nhõm hứa đình theo nghiêng mặt nhìn cô lơ mãnh trong mắt đã gỡ bỏ sạch sẽ đúng vậy mặc dù lý trí đã vô số lần ép buộc linh hồn không thể tiếp tục hướng về cô nữa dọc đường đi, cơ sơn đều nghĩ ngợi lung tung, căn bản không hề để ý đến chiếc dù nhỏ chỉ che được cho một người đang hoàn toàn nghiêng về phía mình, mà nửa bên kia bả vai của đỉnh thâm đã ướt đẫm. Sao bên kia chụp đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện